Tác phẩm Tôi tự học Tác giả Thu Giang Nguyễn Nguy Cần Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Lê Như Quỳnh Thu Giang Nguyễn Duy Cần Tôi tự học Biết thì biết là mình biết Không biết thì cũng biết rõ là mình không biết Đó mới thực sự là người biết Luận ngữ. Lời giới thiệu. Tác giả Nguyễn Duy Cần, sinh năm 1907, mất năm 1998, là một học giả lớn với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Các biên khảo triết học, những quan niệm nhân sinh của ông đã vượt qua được thử thách của thời gian. Những tác phẩm của ông giúp con người nhận chân được sự thật, không những giúp mở mang kiến thức mà còn có thể thay đổi nhận thức để hành động hợp lý, hợp tình. Các tác phẩm trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần hướng tới việc giúp con người thoát ra khỏi thế giới mù mờ đầy sợ hãi của sự thiếu hiểu biết để đạt đến một thế giới Quang minh triết. Và nền tảng giúp con người tiến đến chân lý là sự tự trang bị kiến thức để có thể tự mình vượt qua rào cản của chính mình bằng cách tự học, tự rèn luyện, để có được một bộ óc sáng suốt, biết suy nghĩ và phán đoán theo tinh thần khoa học. Để giúp độc giả trẻ có thể tiếp cận với những đầu sách quý trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần, nhà xuất bản trẻ rất hân hạnh được sự quỷ thác của gia đình tác giả để xuất bản lại các tác phẩm của ông. Trong lần xuất bản này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm: Óc sáng suốt và Tôi tự học. Hai tập này song hành cùng nhau Bổ sung cho nhau, tạo nên một bộ học thuật về các phương pháp học tập rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập mà học sinh, sinh viên rất cần.